Các bạn đang nghe tại truyện tại chuyenv.com và chuyenaudio.fiz Cảnh giới của Nhậm Kiệt hiện tại trận pháp bình thường hắn nhìn một cái là có thể nhìn thấu. Nhưng Minh Ngọc Sơn Trang này dù sao không giống bình thường. Qua hơn 1000 năm kinh doanh, mặc dù chỉ là trận pháp vòng ngoài chung quanh tường thành này, không tới trạng huống liều mạng cuối cùng, khởi động gắn liền với bên trong sơn trang. cũng có rất nhiều trận pháp ra từ tay người thần thông cảnh lĩnh bố trí, thậm chí mơ hồ còn có âm dương cảnh bố trí. Bình thường âm dương cảnh ở trận pháp hơi có nghiên cứu một chút, thành tựu kém cũng có thể đạt tới trình độ trận pháp sư sơ cấp. Nếu như có người lợi hại rất có khả năng là trình độ trận pháp sư cao cấp thậm chí trận pháp đại sư. Với lại tình huống này nhậm kiệt bằng vào cảnh giới hiện tại liền rất khó hoàn toàn nhìn thấu. cũng may nhậm kiệt sớm có chuẩn bị. Trước từ trên người sát thủ kia chiếm được linh ngọc, mới đầu hắn cũng tính toán trước chờ xem tình huống rồi tính. Nhưng hiện tại gặp phải vấn đề liền dùng trước rồi tính. Dù sao không đối ngoại dùng, chính mình trực tiếp dùng một bộ phận mở video clip trong thức hải tiến vào trong lại thánh nhân luận đạo đó. Có kinh nghiệm của Huyền Âm kiếm lần trước, Nhậm Kiệt lần này làm phi thường thuận tay. Lần nữa hấp thu lượng lớn linh ngọc cảnh tượng rung động đó lại xuất hiện. Thân ở trong đó trừ thần thức có thể hoạt động một chút hoàn toàn không có biện pháp làm gì hết. Giờ khắc này lại tới, Nhậm Kiệt thật sự có một loại cảm giác muốn vĩnh viễn đắm chìm trong đó không ra. Nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được linh ngọc tiêu hao lượng lớn hơn nữa, lại thời điểm này cũng không phải là lúc tu luyện. Trong nháy mắt thần thức chuyển động. Mượn thân ở trong cảnh giới độc đáo thánh nhân luân đạo này có thể vượt qua cảnh giới bản thân đi tìm hiểu dò xét một số chuyện. Giờ khắc này Nhậm Kiệt chính đang tìm hiểu tình huống toàn bộ Minh Ngọc Sơn Trang. Nguyên bản sau khi Ngọc Nhân Long đem trận pháp công kích phòng ngự Đơn độc phòng ngoài Minh Ngọc Sơn trang khởi động. Nhậm Kiệt liếc mắt một cái chỉ có thể nhìn thấu một sợi xuyết chéo ba. Quả thật cần chậm rãi nghiên cứu cẩn thận phá giải, không có biện pháp trực tiếp nhìn thấu hết. Nhưng giờ khắc này, những trận pháp lúc trước hắn không có biện pháp nhìn thấu đều trở nên vô cùng đơn giản, giống như đứng ở trên núi cao dõi mắt nhìn xuống không có gì cản trở vậy. thẳng đến cuối cùng một tầm trận pháp độc đáo cùng tường thành ngưng tụ ở một chỗ trên tường thành kia. Tuy rằng hơi rải rác thậm chí hư hỏng chữa trị nhưng lại là nơi duy nhất khiến Nhậm Kiệt dừng lại. Ngàn năm trước Bố Trí lại ba lần bị thương nặng. Trong đó cũng từng chữa trị nhưng hiển nhiên so với người Bố Trí ban đầu chênh lệch quá xa. Xem ra đây hẳn là trận pháp năm xưa người sáng lập Minh Ngọc Sơn Cang Bố Trí. Nếu như trận pháp này hoàn hảo không tổn hao gì, cho dù Nhậm Kiệt giờ khắc này cũng hơi tốn thời gian, nhưng lúc này lại bất đồng. Nó cũng chỉ khiến Nhậm Kiệt dừng lại không đến 3 giây. Ngay sau đó thần thức đã hoàn toàn tiến vào Minh Ngọc Sơn Trang. Tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng Nhậm Kiệt tự thân đắm chìm trong cảnh giới lớn được tăng lên. cộng thêm còn mớ mượn lại trạng thái này phá giải trận pháp vòng ngoài Minh Ngọc Sơn Trang. Tiêu hao cũng vô cùng to lớn. Chỉ chút thời gian như vậy, Nhậm Kiệt liền cảm nhận được linh ngọc trị giá 1800 vạn tiền ngọc cứ trong nhẫn trữ vật ít nhất Tiêu Hao một phần. Gần 200 vạn tiền ngọc cứ vậy bị Tiêu Hao mất. Hiện tại Nhậm Kiệt đã có thể cảm nhận được tốc độ linh ngọc tiêu hao Chính hắn cũng cảm thấy tốc độ này hơi khủng bố. Theo thực lực tăng lên, lực lượng càng ngày càng mạnh, hao phí tiến vào trong đoạn phim cũng càng lúc càng lớn. Loại tiêu hao này cũng không phải là một thành bất biến. Hơn nữa muốn đi làm một chuyện vượt qua phạm vi năng lực mình hiện tại, căn cứ mức độ khó dễ tiêu hao cũng hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng vừa rồi quá trình phá mở trận pháp tầm ngoài Minh Ngọc Sơn trang rất nhanh, Nhưng rõ ràng có thể cảm giác được tiêu hao tới trận pháp tàn phá cuối cùng kia là tổng lượng tất cả phía trước. Nguyên bản mượn vào lực lượng này nhìn thấu trận pháp vòng ngoài Minh Ngọc Sơn trang nhậm kiệt liền chuẩn bị dừng lại. Nhưng chính trong nháy mắt hắn chuẩn bị dừng lại, thần thức đang nhanh chóng mở rộng đột nhiên cảm nhận được một cổ lực lượng đặc thù. Nếu như đây chỉ là một cổ lực lượng cường đại hoặc là lực lượng khác, có lẽ Nhậm Kiệt cũng sẽ không quá để ý. Nhưng cổ lực lượng này lại tràn ngập một loại lực lượng cuồng bạo, giống như là giống như là núi lửa sắp bùng nổ không? Nhậm Kiệt cảm giác dùng núi lửa sắp bùng nổ đều không đủ để hình dung sự cuồng bạo của cổ lực lượng đó, giờ khắc này hắn cảm nhận được hạt nhân nổ, không sai, chính là loại cảm giác hạt nhân siêu cấp nổ. Đù ma. Trong nháy mắt này nhậm kiệt đều bị dọa nhảy dựng, bởi vì cổ lực lượng này một khi nổ tung, toàn bộ Minh Ngọc Sơn Trang liền xong đời. Đây tính là chuyện gì hả? Bên ngoài không hiểu thấu bị yêu thú đại trận ba vây, còn không làm rõ chuyện gì xảy ra. Hiện tại muốn tiến vào trong Minh Ngọc Sơn trang này kết quả bên trong càng thêm nguy hiểm. Trong nháy mắt này nhậm Kiệt có một loại xúc động muốn mượn cảnh giới độc đáo của mình giờ khắc này phá giải yêu thú đại trận vòng ngoài. Mang người của chính mình lập tức rời đi. Nhưng yêu thú đại trận có thể phá giải. Nếu như bọn họ không muốn tiết lộ tình huống nơi này, khẳng định sẽ phá cường giả thậm chí cường giả siêu cấp đổi vết đám người mình. Như vậy càng thêm phiền toái, làm Nhậm Kiệt tuy rằng giờ khắc này thân thể không thể động, chỉ có thần thức mượn sự trợ giúp của thánh nhân Luận Đạo độc đáo này khuất tán ra, nhưng hắn vẫn không nhịn được thầm mắng một tiếng. Vốn là chuyện đơn giản càng làm càng phát hiện chuyện càng lớn, xa xa không đơn giản như đối với một kẻ không có tình người như Ngọc Nhân Long kia. Ngay trong nháy mắt, Nhậm Kiệt do giữ Linh Ngọc trong nhẫn trữ vật tiêu hao đã vượt qua 200 vạn. Nhậm Kiệt lại mắng một tiếng, thần thức lần nữa hướng về phía trước trực tiếp xông về phía Trung Ương Minh Ngọc Sơn Trang. Ít nhất trước làm rõ bên trong Minh Ngọc Sơn Trang rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đừng phí sức nửa ngày mang theo người của mình xông vào trong một viên đạn hạt nhân thật lớn thì thật là trò cười lớn. Làm rõ mới có thể quyết định nên làm thế nào, là muốn tiến vào Minh Ngọc Sơn Trang hay là quay đầu đánh ra. Mượn giờ khắc này ở trong video clip Thánh Nhân Luận Đạo, thần thức gần như khuất tán không giới hạn. Tuy rằng bên trong cũng có một số trận pháp nhưng đại trận chân chính hiển nhiên cũng không mở ra. Cho nên ngược lại làm nhậm kiệt bớt không ít phiền toái. Tuy nhiên sau khi thần thức tiến vào bên trong, nhậm kiệt bắt đầu gặp một chút trở ngại. Có một chút trận pháp tuy rằng cũng chưa hoàn toàn khởi động. Nhưng chỉ vẻn vẻn mơn. Ờ. Quy. Quy. T. Cơn. Hơn. U. T. Trận pháp dung nhập vào trong lòng đất phòng ngừa thần thức dò xét cũng đã rất cường đại. Một tầm. Hai tầm, ba tầm, phía dưới suốt sáu tầm phòng ngữ bất đồng, đây vẫn là chưa tiến vào cấp vật phòng ngữ cao nhất, hoàn toàn chưa khởi động. Sau khi lại ha phí Linh Ngọc trị giá gần một trăm vạn tiền ngọt, thần thức của Nhậm Kiệt rốt cuộc tiến vào trong một mật thức độc đáo phía dưới Minh Ngọc Sơn Trang. Vừa tiến vào mật thức này Nhậm Kiệt liền cảm nhận được nguồn gốc cổ lực lượng cuồng bạo kia. Bởi vì trong toàn bộ mật thất hoàn toàn bị hai cổ lực lượng cuồng bạo tràn ngập. Một bên là ngọn lửa hùng hực thiêu đốt, một bên khác thì là hàn băng không ngừng ngưng kết. Hàn băng, ngọn lửa không ngừng xung kích va chạm. Trong cả mật thất tuy rằng rất lớn, có phần đông trận pháp áp chế, nhưng dưới sự xung kích của hai cổ lực lượng này, cũng đã có chút duy trì không nổi. May mắn giờ khắc này ở phía dưới mật thất có một trận pháp to lớn cũng đang nhanh chóng vận chuyển. Trong trận pháp này cuồn cuộn không ngừng có lực lượng phát ra, trợ giúp một lão già ngồi ở chính giữa, khiến hắn có thể miễn cưỡng điều hòa cho hai loại lực lượng này không đến mức hoàn toàn mất khống chế. Mà cái này tuyệt đối có thể so với một viên đạn hạt nhân. Nếu như đem thứ này ném vào trong yêu thú đại trận trực tiếp làm nó nổ tung, tuyệt đối có thể hoàn toàn hủy diệt yêu thú đại trận. Lực lượng băng, hạ dung hợp so với thủy hỏa bất dung cũng không kém bao nhiêu. Hai loại pháp lực cực đoan điều hòa có thể tới loại trình độ này, chỉ sợ cũng chỉ có âm dương cảnh. Âm dương cảnh cần pháp lực dung hợp cũng chỉ có đạt tới dương hồn tầng chín đỉnh. muốn đánh vào cảnh giới đại viên mãn tầm 10 mới được. Nói vậy người này đã bắt đầu chạm vài bên mép thái cực cảnh rồi. Lợi hại. Nhậm Kiệt đều không khỏi sợ nhảy dựng. Nên biết đạt tới âm dương cảnh ở Minh Ngọc Hoàng Triều đã là cường giả siêu cấp. Loại người này không dễ dàng nhìn thấy. Gần như có thể hoàn hẳn. Cũng giống như lục thúc của mình ra tay không người dám tùy tiện trêu chọc. mà cảnh giới này mỗi tầm chênh lệch rất lớn. Người có thể đạt tới Dương hồn đại ức lại càng ức. Càng đừng nói có thể đạt tới đỉnh phong gần như đạt tới trình độ âm dương cảnh đỉnh phong nhất. Dương hồn đại viên mãn thì ra Minh Ngọc Sơn Trang có người như vậy tọa trấn, không trách châu bào như vậy. Tuy nhiên người này hiện tại dường như rất không được cứ tiếp tục như vậy hắn chết chắc. Hắn chết chính mình dẫn người tiến vào Minh Ngọc Sơn Trang cũng sẽ gặp tai ương. Thần thức của Nhậm Kiệt trong nháy mắt đã bao phủ người này. Người này khẳng định là nhân vật siêu cấp trọng yếu của Minh Ngọc Sơn Trang. Hơn nữa giờ khắc này đã tới loại trình độ này, Nhậm Kiệt chỉ có thể tiếp tục. Ít nhất chính mình nếu tiến vào Sơn Trang này, không thể không minh không bạch bị cái tên luyện công ra vấn đề này nổ chết. Hơn nữa Người này nói không chừng còn có tác dụng lớn. Chuyện đã đến nước này, thần thức nhậm kiệt ba phủ hắn thăm dò tình huống của hắn. Đây cũng chính là nhậm kiệt. Mượn lực lượng đặc thù trong thánh nhân luân đạo kích phát thần thức dò xét. Nếu không căn bản không có khả năng ở loại địa phương này. Dưới tình huống sống chết trước mắt của hắn còn có thể thăm dò đối phương tu luyện cùng tình huống bên trong thân thể. Âm Dương cảnh Dương hồn tâm chính là nhân vật bậc nào? Đó là người chân chính đứng ở đỉnh. Ngưng luyện thần thông pháp thuật là nhập môn tu chân chân chính, mà đại đạo âm dương cảnh thì là bắt đầu nghịch thiên cải mệnh. Bởi vì ngưng luyện âm hồn trở đi, tuổi thọ liền sẽ không ngừng gia tăng. Đạt tới dương hồn tâm chính chính là đạt tới đỉnh của âm dương cảnh. Nhân vật bậc này đột phá nhưng là không phải tầm thường. đủ để chống kinh thiên hạ. Nên biết âm dương cảnh cũng chia rất nhiều, âm dương cảnh bình thường còn dễ nói. Nên biết trong thiên hạ này người có thể đạt tới âm dương cảnh ngưng luyện dương hồn đỉnh phong có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhậm Kiệt mơ hồ nhớ được dường như nhìn trong sách mịt mờ nhắc tới một chút. Trong trí nhớ, dường như từng nghe ai nói nhẫn qua là những thứ này sau khi Nhậm Kiệt sống lại cách hắn còn quá xa xôi. Một mực chưa từng quá quan tâm. Nhưng Nhậm Kiệt biết người này khẳng định đã đạt đến trình độ này. Càng thêm khủng bố chính là người này muốn dung luyện hai loại lực lượng rồi lại là lửa và băng. Lực lượng tương khắc tuy rằng ngưng tụ âm dương dung hợp làm một uy lực to lớn, nhưng khi dung luyện lại khó khăn nhất. Thần thức Nhậm Kiệt bao phủ Phát hiện lực lượng trong cơ thể lão già tướng mạo uy vũ. Một nửa lửa nóng nửa lạnh văn này càng thêm khủng bố. Cũng thật phục hắn có thể áp chế đến hiện tại. Với băng, lửa làm chủ, muốn đem sáu loại thần thông bản thân tu luyện hoàn toàn dung hợp, đạt tới trình độ âm dương cảnh dương hồn đại viên mãn. Âm dương dung hợp Tuy nhiên sáu loại lực lượng này dường như cũng không quá rõ ràng, cách làm của hắn dường như có chút vấn đề, hẳn là. Tuy rằng người này lực lượng cường đại, nhưng Nhậm Kiệt mượn thân trong hình ảnh đặc thù trong đoạn phim. Không ngừng phân tiết tình huống thân thể hắn. Mà lúc này Nhậm Kiệt cũng cảm thấy Linh Ngọc trong nhẫn trữ vật của mình đang tiêu ha với một loại tốt độ khủng bố. 300 vạn, 350 vạn. Bốn trăm vạn Bốn trăm năm mươi Năm trăm Sáu trăm vạn Bảy trăm vạn Tốc độ tiêu hao này nhanh đến mức khiến nhậm kiệt có một loại cảm giác sụp đổ Dùng lời ở địa cầu đời trước Cái này ca múa nhạc còn nhanh hơn đốt tiền Đây đốt cũng không phải là tiền mơn A, lơn A Linh Ngọc còn quý báu hơn tiền gấp trăm lần A Quá ca múa nhạc khoa trương. Trọng yếu nhất chính là cho dù dưới sự duy trì của lại tốc độ này. Quan sát, tìm hiểu, phân tích của mình đối với người này cũng không đủ một phần, còn xa không đạt tới trình độ có thể trợ giúp hắn giải quyết vấn đề. Mẹ kiếp Lúc này Nhậm Kiệt cảm nhận được linh ngọc trong nhẫn trữ vật chiếm được từ chỗ sát thủ kia đã sắp tiêu hao đến 100 khối linh ngọc thượng phẩm kia. Rốt cuộc không thể không dừng lại. Còn không dừng lại ý nghĩa cũng không lớn. Tuy nhiên trong nháy mắt dừng lại, thần thức Nhậm Kiệt đột nhiên khẽ chuyển. Trong nháy mắt dò xét đại trận mây đen che kín kia một chút. Trong nháy mắt trong lòng chợt lạnh. Ma quả nhiên sắp xỉ dự đoán của mình, may mắn vừa rồi không tùy tiện xông ra. Rõ ràng có thể cảm giác được rất nhiều nhân vật cường đại, nhất là hai luồng hơi thở rất khủng bố, rất đặc biệt. Ầm, um, vừa dừng lại. Nhậm Kiệt đem thần thức trong nháy mắt trở về trong thức hải, nhìn laptop trước mắt, nhìn cửa sổ đoạn phim ở phía trên. Hắn cũng không nhịn được âm thầm thở phào một cái. lại tiêu hao này quá ca múa nhạc kinh người, tuy nhiên. Ha ha. Nhậm Kiệt lập tức suýt nữa không nhịn được muốn cất tiếng cười to. Tuy rằng chủ yếu là mượn hoàn cảnh đặc thù thánh nhân luận đạo trong đoạn phim tăng cường thần thức một đường khám phá trận pháp vòng ngoài Minh Ngọc Sơn Trang, thậm chí một mực nhìn thấy người nguy hiểm nhất trong Minh Ngọc Sơn Trang kia. Nhưng lúc này hắn mới phát hiện cảnh giới bản thân cũng được tăng lên rất lớn. Thông qua thần thức nhậm kiệt phát hiện thần thức của mình hiện giờ đã có thể bao phủ phạm vi gần 3.000 mét chung quanh. Khoảng cách này nhưng là trình độ thần thông cảnh tầm 1 mới có thể đạt tới. Nói cách khác cảnh giới lớn của mình đã tăng lên tới trình độ thần thông cảnh tầm 1. Quá sướng. Gần 800 vạn linh ngọc cu cu xem như không hoàn toàn ổn phí. Cũng xem như có một chút thu hoạt tương đối thực chất. nói các khác. Dưới trạng thái thánh nhân luân đạo độc đáo trong thức hải, thần thức của mình hiện tại có thể thăm dò một số thứ đồng thời bản thân cũng được lợi. Sướng thật là sướng. Tuy nhiên Minh Ngọc Sơn Trang này, sau khi vui vẻ mừng rỡ nhậm kiệt lại ngẩng đầu cười khổ nhìn Minh Ngọc Sơn Trang ở xa xa. Trong đó không tốt hơn bên ngoài bao nhiêu. cũng may chính mình không tùy tiện xông ra. Trong yêu thú đại trận bên ngoài kia nguy cơ bốn phía. Đáng tiếc Ngọc Nhân Long kia hiển nhiên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đã đến loại tình huống này. Nhậm Kiệt trong đầu nghĩ lại một ít tin tức vừa rồi quan sát người kia mượn trạng thái độc đáo thánh nhân luận đạo phân tích. Cuối cùng chậm rãi đứng dậy. Thú bác đụng, đụng vào Nhậm Kiệt đã làm ra quyết định cuối cùng, thanh âm vô cùng kiên định.